Chương 34, khuyết ép do một cớ băng vệ sinh gây ra. Lý Phụ Hiên xong đến đấm cho Văn Minh ngã xuống đất, chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của Đậu Đậu tức giận xông lên đấm đấm đá đá. Nếu như không phải Đậu Đậu sống chết ôm chặt eo của anh, thì chắc Lý Phụ Hiên đã đánh cho Văn Minh sống dở chết dở rồi. Đậu Đậu vội rớt nước mắt, anh anh làm gì vậy? Lý Phụ Hiên chỉ vào Văn Minh đang nằm nôn ra máu dưới đất, tức giận mấy chửi, anh chính là nói, không biết em chạy đi đâu. hóa ra là chạy đi lén lút hẹn hò với con hồ đi tinh này đầu đầu tức đến mức toàn thân rung lên khóc ầm ĩ với lý vũ hiên Em không có em không có hẹn hò lén lút với anh ta lý vũ hiên lo văn minh dậy tấm chặt trong tay mắt hung hẹn tức giận nhìn anh đã bắt anh đã bắt được tận tay em còn giảo biện nói có phải là anh ta dụ dỗ em ngẩng lên con tiểu hồ ly tinh này ông đây không thể không hủy dung nhan của mày vốn dĩ lý Vũ hiên thuộc loại mỹ nam gầy gò nhưng khi so sánh với văn minh gầy gò như con gà ốm thì rõ ràng cao to uy vũ hơn rất nhiều thêm vào đó là lý Vũ hiên ở nước ngoài không có việc gì thì đi tìm người đánh nhau nhìn có vẻ toàn xương Kỳ thật trong xương là các cưa bắt, yêu ớt giống như thầy giáo văn ở trong tay anh ta, chẳng khác gì một chú gà con vậy, bị lắc mạnh hai cái, đã trắng giả ra. đau đạo sợ hãi quá, tay chân luống cuốn chạy đến ôm lấy cánh tay Lý Phụ Hiên, thật sự sợ anh ta sẽ loi một con dao ra, rạch lên mặt thầy giáo văn. Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, vậy còn không muốn mẹ có tin, màu sách này... Hồ đi, anh nghe em nói, anh ấy là bạn trai của Điền tĩnh đầu đậu khóc lóc cẩn cầu Lý Phụ Hiên, nước mắt chảy xuống ướt sũng da mặt Da đầu của Lý Phụ Hiên bỗng tê dại, nửa giận, nhất thời càng lớn hơn Mẹ nói chứ, em chưa từng rơi nước mắt vì anh, mà lại vì con hồ lý tinh đáng chết này khóc đến như vậy Lý Phụ Hiên lấy tay đẩy đầu đậu ra, lấy món khóa từ trong xe ra, đó là một miếng thép vừa dài và sắc nhọn Sắc nhọn như dao vậy, tạo tư thế như muốn rập lên mặt trắng bạch thảm hại của văn minh kia. loại lan sói này đừng nói là hủy nhung nha, mà phải đập nét của xương cốt. Đừng ma, đậu đậu kêu lên một tiếng kinh hoàng, mắt tối đen, dựa vào tường, chân khủy xuống mềm nhũng, những giọt mồ hôi lớn tổ ra từ trên trán. Lý Minh Triết vẫn luôn đứng một bên, ngằm quan sát đột nhiên xuất hiện kịp thời ngăn hành động điên cuồng của Lý Phụ Hiên lại. Văn Minh ngã trên mặt đất, thằng thân run rẩy, sợ đến mức nói không ra lời Lý Phụ Hiên bị Lý Minh Triết kéo ra xa, còn điên cuồng hét lên Anh buông em ra, em phải hủy hoại, khuôn mặt thói tha này Đừng cho rằng mày đẹp hơn tao đây, là có thể lừa người của tao Sớm muộn gì, tao cũng tìm người hủy hoại khuôn mặt mày Em ngoan ngoãn một chút cho anh Lý Minh Triết, Thủy uy rồi, mấy tay đẩy đẩy Lý Phụ Hiên xuống đất Lý Phụ Hiên bò dại, muốn đánh Văn Minh sợ đến mức đang co súng lại kia Lý Minh triết chỉ vào người con gái mặt mũi đau khổ đang ngồi ở góc tường kia em xem cô ấy đi lúc này lý phụ Hiên mới nhìn thấy đậu đậu đang nhăn mày co rúm mồ hôi túa ra đậu đậu lý phụ Hiên, vội vàng trả lại ôm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của đậu đậu sao vậy đậu đậu em nói gì đi em làm anh lo chích mất có phải vừa rồi anh đẩy em đào ở chỗ nào nói cho anh biết đi Lý Phụ Hiên vội vàng, khoa tay mũi chân, môi đậu đậu trắng mệt, lắc đầu nói với Lý Phụ Hiên, Anh ấy, thật sự là bạn trai của Điền Tĩnh, em không lén lút hẹn hò với anh ấy. Lý Phụ Hiên vào gật đầu, Được, em đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện. Lý Phụ Hiên bế ngửa đậu đậu, vội vàng chạy đến chiếc Lamborghini của mình, đầu cũng chẳng thèm quay lại, lái thẳng xe đến bệnh viện. Lý Minh triết thở dài, chạy đến đỡ văn Minh đứng dậy. Đi, anh cũng đi khám, đi, anh cũng phải đi bệnh viện khám, văn minh muốn nói không cần, thì bị ánh mắt lạnh như bằng của người đàn ông này kìm lại, không nói lời nào cùng lên xe, bốn người đụng mặt nhau ở phòng cấp cứu, chỉ có điều văn minh được chuyển đến khoa mãi kiểm tra ngoại thương, còn đậu đậu thì được đưa đến khám phụ khoa. Lý Phụ Hiên mặc bảo tí tay do sự bất an Đã ở bên ngoài, đứng ngoài phòng khám chuyên qua phụ sản Bởi vì khoa phụ sản và khoa sinh sản ở liền nhau Trên thành nàng liên tục Có những phụ nữ buồn rất to đi qua đi lại Mà trên mặt mỗi người đàn ông Nhưng nhiều vợ mình đều có cảm giác hạnh phúc Đánh kẻ kém nhạy bén như Lý Phụ Hiên cũng có thể cảm nhận được Rốt cuộc Cô ấy là làm sao vậy? Tại sao phải khám ở Tại sao phải đi khám phụ khoa? Lẽ nào là... Trong ốc hồ ly tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng được biên tập từ câu chuyện Trong ốc hồ ly, tràn ngập những hình ảnh tưởng tượng đều biên tập lại thành câu chuyện một cô gái bé nhỏ ngốc nghếch bị con hồn ly tinh đáng chết kia lưu rất đáng thương, lại vừa đáng giận, sau đó thì bị vứt đi một cách bi thảm, vừa rồi mới trải qua một trận âm ý, có thể đã làm xảy thai rồi. Lý Vũ Hiên càng nghĩ càng cảm thấy hợp tình hợp lý, không kiềm được, càng thấy án hận hơn gấp nghìn lần, Đã phải câu hồ ly tinh đáng chết nhu nhược vô tình kia, nếu như không phải đậu đậu ở bên này không rời đi, thì sớm đã đánh chết con hồ ly tinh dìm chết kia rồi, không, được tiền phải đẩy ngã, sau đó thì dìm chết, người nhà có hùng tiểu thư đâu. cô y tá thò đầu ra cửa nhìn ngó xung quanh tìm người nhà ai đó lý vũ hiên vội chạy lên cô y tá bán tính bán nghe nhìn lý vũ hiên một lúc lâu hoài nghi hỏi anh là người nhà của cô ấy cặp mặt đó rõ ràng như đen nhìn một con sói háo sắc lùa gạt phụ nữ lý vũ hiên mặt tối sầm nghiến răng nói từng câu từng chữ tôi là bạn trai của cô ấy cô ấy không tìm được người khác đành phải đưa lý vũ hiên vào trong đào ngọ ngồi trên giường sắc mặt đã khá hơn, nhưng vẫn trắng xanh. Thấy Lý Vũ Hiên dường như rất ái ngại, đẩy anh ta, bắt anh ta ra ngoài. Lý Vũ Hiên càng thêm tin tưởng vào hoàn tưởng của mình, mặt mặt hầm, hầm nhí răng. Có phải là tên tiểu tử đó hại em không? Đào đậu Đậu nghe ra, sao? Lý Vũ Hiên nắm lấy bả vai Đậu Đậu, ánh mắt hung hãn nhọn người Không cần căng thẳng, xảy rồi cũng tốt. Sau này chỉ cần em mang thai con của anh. em nghe rõ hay chưa đậu đậu xảy xảy gì cô y tá bên cạnh không kìm nãi nữa đi đến kéo lý vũ hiên anh rốt cuộc có phải là bạn trai của cô ấy không cô ấy đâu có xảy ra cái gì cô ấy còn là xử nữa đấy mặt đậu đậu bỗng chốc đỏ bừng lên, sai người quay lưng vào lý vũ hiên lần này thì lý vũ hiên ngay ra ngốc nghếch vậy vậy cô ấy làm sao Cô y tá nói chẳng vui vẻ gì, cãi nhau cũng không khiến người ta tức như thế này, rõ ràng biết cô ấy đang bị, còn cãi nhau như vậy. Anh có biết được rằng, phụ nữ trong giai đoạn này, sợ bị kích động nhất, vốn dĩ tử, tử cung là lưu thông máu, nhưng trong hoàn cảnh kích động, mạch máu thu hẹp lại, rất dễ dàng có thể chảy ra rượu máu nhiều hơn và những cơn đau thắt kịch liệt. Lý Phổ Hiên hóa ra chỉ là đến ngày bị... Y tá cầm một đơn thuốc do bác sĩ vừa sửa xong đưa cho Lý Vũ Hiên về nhà, uống một ít thuốc, chút nước ấm, ngày mai sẽ tốt thôi. Lý Vũ Hiên cẩn thận nhận đưa thuốc. Lý Vũ Hiên cẩn thận nhận đơn thuốc và bệnh án, ôm đau đậu ra ngoài. đau đậu sớm đã xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, hầm hầm một tiếng nhỏ như mũi bay. Em không sao, đặt em xuống đi. Lý Vũ Hiên ổn lên một tiếng, vội vàng, vàng đặt cô xuống. Vội vàng đặt cô xuống, cô đi tìm bọn Lý Minh Triết. Vấn đề của văn minh cũng không lớn, tuy rằng trong miệng rụng mất một cái, trên người có mấy vết bầm tím, nhưng xương cốt không bị gãi, mà không bị rạch cũng được coi là cứu được một mạng. Lý Vũ Hiên tối sầm nét mặt ngồi trên ghế đợi. Văn Minh ngoan ngoãn ngồi ở một chiếc ghế cách anh bốn năm chỗ. Giống như một chú thỏ bị dọa cho sợ hãi vậy, Lý Minh Triết hơi hơi di chuyển, anh ta liền sợ phát run lên, Lý Minh Triết tóc mồ hôi, này, rốt cục, anh có phải là đàn ông không? Lý Phụ Hiên đỡ Đậu Đậu đến trước mặt Lý Minh Triết, Lý Minh Triết đứng dậy, cầm bệnh án của Đậu Đậu xem một chút, ánh anh nhìn dừng lại ở chỗ chưa kết hôn, không thể kiểm phụ khoa, trên bệnh án dừng lại một chút, lông mày hơi sướng lên một chút, nhưng chẳng có biểu lộ cảm xúc gì. xem xong thì vứt trả lý vũ hiên khẩu hí hơi có chút trách mắng vũ hiên em kích động quá đấy lý vũ hiên tức giận chưa bình tĩnh lại được lý minh triết, bi... triết là biểu ý em ngoan ngoãn chút đi muốn không nếu không thì anh đánh luôn cái em đấy Lý Phụ Hiền tức giận trừng mắt nhìn Văn Minh một cái, đỡ đầu đậu đi ra ngoài. bốn người đi đến câu lạc bộ tư nhân nghỉ ngơi, Lý Minh Triết quẹt thẻ, nhân viên phục vụ đưa mấy người họ đến một căn phòng riêng yên tĩnh. Bên trong có phòng khách và phòng ăn, còn có một căn bếp nhỏ, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Lý Phụ Hiền kéo đầu đậu vào trong phòng, đắp chăn cho cô, rót nước nóng đến, rồi mới ra ngoài trừng mắt với Văn Minh. Lúc ở phòng bệnh, Lý Minh Triết đã hỏi qua, Vũ Minh... Đã hỏi qua văn minh, nó sơ qua tình hình với Lý Vũ Hiên, lúc này Lý Vũ Hiên mới hiểu rõ nguồn gốc nguyên nhân của chuyện này, nhưng vẻ mặt khó coi của Lý Vũ Hiên vẫn chẳng thay đổi chút nào, cũng hết cách, bất kỳ người đàn ông, phụ nữ nào mà luôn tự mãn về sắc đẹp của mình, đều có lòng thù địch sâu sắc với những người đẹp hơn mình. Lý Vũ Hiên càng như vậy, đặc biệt là khi anh ta nhớ đến, nãy ngày trước khi ở siêu thị đầu đầu đã nói, cô ấy đã nhìn chán anh chàng. Cô ấy sớm đã nhìn dáng anh chàng đẹp trai rồi, thích hợp với việc vừa rồi Lý Minh Triết nói, đạo đậu giúp tiền tĩnh theo đuổi con hồ ly đẹp đẽ này 3 năm. Lý Phụ Hiên từ từ liên tưởng lại và hiểu vì sao cô gái đó lại chẳng có cảm giác gì trước khuôn mặt của mình. Đã nhìn người đàn ông đẹp hơn mình đến 3 năm rồi, đương nhiên khi nhìn thấy mình, chẳng có cảm giác gì rồi. Nếu như là ở nước ngoài, Lý Phụ Hiên ác độc nghĩ. Khuôn mặt này tuyệt đối không thể tồn tại trên thế giới. giờ ánh mắt Lý Vũ Hiên quá sắc nhọn, Văn Minh sợ quá cứ luôn mình nhìn ra phía cửa, Lý mình triết thở dài. Thầy giáo Văn, Đứa em này của tôi ở nước ngoài nhiều năm, tháng trước mới về nước, trải với một số chuyện trong nước không thông hiểu cho lắm, hy vọng anh có thể bỏ qua cho. Thôi thầy nó xin lỗi anh, tiền bò thường tôi sẽ trả cho anh, còn có vấn đề gì không? Vũ Minh, Văn Minh, và mình vội vàng xua xua tay, không, không sao, tôi không cần tiền, tôi phải về rồi. Nói xong liền đứng dậy, lão đảo, lão. lão đảo, lão đảo chạy ra ngoài, Lý Minh Triết đang phải lái xe đưa anh ta về, rồi dẫn dò, lái xe đưa anh ta một phong bì 5.000 tệ, nhưng sau khi lái xe về, vẻ mặt có lỗi nói, anh ta không nhận, còn không ngừng cảm ơn tôi. Lý Minh Triết vỗ tán, Lý Minh Triết vỗ tráng. Điện tĩnh nè, khẩu vị của cô đúng thật là... nghỉ ngơ một lát, đọ đậu hỏi khi nào có thể đi được. Lý Minh Triết nói thuê cả Nga rồi, Lý Phụ Hiên dỗ môi ra. Anh, chẳng phải chiều nay anh có một cuộc họp, qua webcam sao? Lý Phụ Hiên nghĩ nghĩ cũng đúng, dặn dò. Lý Minh Triết nghĩ nghĩ cũng đúng, dặn dò Lý Phụ Hiên một chút, rồi cầm cặp. Văn kiện chuẩn bị rời đi, đậu đậu đứng và không yên, dường như rất muốn đi cùng Lý Minh Triết Lý Minh Triết bảo cô khó chịu nghỉ ngơi, không cần công, lo lắng cho công việc Nhưng đậu đậu dường như không phải là vì công việc Lý Minh Triết nhẫn nại hỏi cô làm sao, nhưng đậu đậu lại ấp ấp Nhưng đậu đậu lại ấp ấp, uống uống, Lý Minh Triết đành phải nhìn đồng hồ, đi trước Lý Phụ Hiên đứng bên cạnh, mặt hầm hầm nhìn rất lâu, đậu đậu Rốt cuộc là chuyện gì? Ngập ngừng gì chứ? Đầu đậu vội vàng giả vờ. Không, không có gì. Lý Vũ khiên hầm một tiếng. Lẽ nào em muốn thổ lộ với anh của anh? Không phải... Đầu đậu xua tay. Em... Em muốn bảo anh ấy giúp em nói với nhân viên phục vụ bên ngoài một tiếng. Em cần cái đó. Rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Tôi... tôi không men theo băng vệ sinh để dùng Cũng dĩ đầu đầu muốn nhờ lý minh triết giúp nhưng vừa nhìn thấy cặp mắt sao thẳm không thấy đáy của anh thì chẳng thấy được thì chẳng nói được lời nào nữa hơn nữa phải người khác giúp mình đi mua băng vệ sinh thật mất mặt ví Phụ Hiên cũng thật sự xấu hổ cúi thấp đầu không nói gì mặt từ từ nóng lên đầu đậu ngồi dậy lén lén nhìn xuống giường không lưu lại dấu vết khả nghi nào lúc này mới đi dép, cái đó tôi tự đi mua là được rồi lý phụ hiên ngăn cô lại nhiều mắt nhìn em như thế này còn muốn chạy ra ngoài nữa sao đầu đầu cúi đầu lý phụ hiên kẻ hắn rộng, giả vờ như không có chuyện gì đá đá chân anh ra ngoài mua giúp em thích nhãn hiệu gì câu này lý phụ hiên tuy đã nói ra rất nhiều lần nhưng toàn là những loại hàng phẩm xa xỉ như dạ rồi nhưng toàn là những loại hàng xa xỉ phẩm như nước hoa xe còn lĩnh vực bằng vệ sinh này thì ờ đúng là chưa được thỉnh giáo qua đậu đậu đậu đậu, đậu cuối kẹt thấp hơn nữa lõi nào cũng được đi phụ huynh ngẩng đầu ở ngực đi ra lái xe đi lòng vòng trên đường rất lâu mới hạ quyết định bùng bãi vào siêu thị ừm đồ dùng vệ sinh Lý Vũ Hiên đứng cách giá hàng đến đồ vệ sinh độ hai bước chân, làm sao cũng không bước chân Và bên trong lựa chọn được, một anh chàng đẹp trai người ngờ như mình đã đi chọn mang vệ sinh, thật đau lòng quá, chẳng nói là Lý Minh Triết ngại ngùng ngài đến cô chẳng nói là Lý Vũ Hiên ngại ngùng ngài đến một cô gái đang đứng trước quầy hàng cũng thấy ngại ngùng, anh nói em anh nói xem người ta đang chọn băng vệ sinh mà một người đàn ông như anh lại đứng nhìn chậm chằm làm gì cứ trước làm cho người ta hoảng hốt tưởng gặp phải tên biến thái cuối cùng Lý Phục Hiên cuối cùng Lý Phục Hiên hết cách xong vào cầm một gói ve mặt chạy thẳng đến chỗ thanh toán đào đạo ở một đống băng vệ sinh với đủ nhãn hiệu và chủng loại khác nhau mà ngoan mang cuối cùng cũng moi được từ chỗ sâu nhất ra một gói từ trước đến nay Lý Phụ hen chưa bao giờ mất mặt như vậy, trốn sang một bên, liếm lông thảm hại, đầu đầu cảm thấy rất cảm động như đến việc Hồ Ly phải làm việc mất mặt như thế, nhất định là rất khó xử nên mới hoang mang rối loạn lấy ca một đống như vậy mang về. Tuy hôm nay Hồ Ly chẳng phân biệt sở trắng đen đã nhảy vào người ta khiến cho mình rất tức giận, nhưng nhìn thấy anh ấy quan tâm đến mình như vậy thì cũng chẳng muốn tính toán với anh ấy nữa. Hồ Ly, Lý Phục Hiên ảm một tiếng, đứng dậy đi đến bên giường, mắt nhìn ngó xung quanh, nhưng không nhìn người trên giường. Đào đậu cầm một chiếc hộp bằng bàn tay, Đào cầm một chiếc hộp bằng bàn tay lên trên, toàn là tiếng Anh lên hỏi, đây là cái gì? Còn là bị hồng đao nữa? Lý Phụ Hiên nhìn xuống một cái, xém chút nữa thì bị sét đánh lăn qua tay hiện trường. hóa xe là một hộp bào cao su.